nguyên bản vào lúc Phước thủy quyết định trợ giúp quan minh thiên can thánh đồ đối phó hắc ám thiên cơ trong lòng thủy chung còn một phần không nở dù sao nói như thế nào thì ông ta là phụ thân của mình đại nghĩa diệt thân là một việc khó khăn như thế nào chứ thế nhưng khi hắn tận mắt thấy tình cảnh dân chúng lầm than của hắc ám ngũ hành đại luộc Hắn rốt cục quyết định phải kiên trì tới cùng. hắc ám thiên cơ gây ra không biết bao nhiêu cảnh gia đình tan vỡ. Bao nhiêu bình dân vô vì cái gọi là lý tưởng của lão mà phải chết đi. Hắn tuyệt đối không muốn tình thế như thế xuất hiện trên quan minh ngũ hành đại luộc. Nhất là đại chiến sau khi Hồng Liên Thiên hỏa tắt. Tổng chiến lực song phương cộng thêm hậu cần tiếp tế chỉ sợ con số vượt qua nghìn vạn người. Nửa đêm nằm mộng, Phất Thụy đã không chỉ một lần bật dậy trong núi thây biển máu. Vào chính lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào bằng lực lượng của mình ngăn việc đó xảy ra. Hắc ám thiên cơ chỉ là phụ thân của hắn. Nhưng khi cuộc chiến tranh này thật sự phát sinh hắc ám đại quân xâm chiếm thành công quan minh ngũ hành đại luộc Vậy thì sẽ có bao nhiêu gia đình sẽ tan vỡ Có bao nhiêu người phụ thân thấy hài tử của mình chết đi Phất Thụy Phất Thụy hắc ám thiên cơ gọi tỉnh Phất Thụy có chút không vui hỏi Con đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập thần như vậy Phất Thụy liền đáp Phụ thân con đang ước mơ cha thống nhất hai phiến đại lục Bất quá Phụ thân Tiền tuyến ta tồn lương chắc đã đầy đủ rồi Có nên đem lương thực phân ra một ít cho các bình dân Nói ra sao thì hắc ám đại lục mới là căn bản của chúng ta Con chính ta nghe thủ hạ của cha nói rằng trên đại lục ta tiếng oán tháng thật sự là không thấp. hắc ám thiên cơ hừ lạnh đáp. Bọn dân đen chết hay sống thì cùng ta có quan hệ gì? Ta có một đại quân vô địch tất cả tiếp tế phải là cho quân đội cùng với ma quân của ta. Còn bọn bình dân thì để cho bọn họ chết cả cũng được. Người chết nhiều thì nhu cầu lương thực sẽ giảm thôi. Phất Thụy thầm thở dài hắn biết rõ chính mình dù nói cái gì nữa cũng vô dụng ý định trong đầu hắc ám thiên cơ đã thâm căng cố đế căn bản không phải hắn có thể thay đổi là ai nói cho ngươi biết hắc ám đại lục ta đang oán tháng đây hắc ám thiên cơ trầm giọng hỏi Phức Thụy không có dấu diêm đáp là Lý Vĩnh Hạo Trừ những hắc ám thiên can thánh đồ ra ân cũng không tiếp xúc với những người khác. Hắc ám thiên cơ hừ lạnh trong mắt hiện lên dày đặc sát cơ gàn từng tiếng. Lại là Lý Vĩnh Hạo. Hắn có một khuyết điểm lớn nhất chính là nói nhiều. Ta đoán cũng chỉ là hắn. Con tốt lắm không có dấu ta. Phất Thụy con phải nhớ rõ con mới là người thừa kế duy nhất của ta. Về phần tên Lý Vĩnh Hạo, nếu như không phải bây giờ cha còn phải dùng tới hắn, không phải hắn trong hắc ám ma quân có chút lực ảnh hưởng nhất định thì ta đã giết hắn rồi. Hắc ám thiên can thánh đồ trong mắt ta bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. Chờ Hồng Liên Thiên hỏa giải trừ. Ta thôn phệ con thánh thú cúc hoa trư thành thần rồi thì sứ mạng của bọn Hắc Ám Thiên can Thánh Đồ cũng đã xong." Phất Thủy vô cùng ngạc nhiên khi nghe Hắc Ám Thiên Cơ nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ rằng Hắc Ám Thiên Cơ muốn hạ sát thủ đối với Hắc Ám Thiên can Thánh Đồ. Hàn ý trong lòng lập tức càng sâu hơn. Trong lòng thầm than vì phụ thân của mình thực sự để ý chỉ chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn mà thôi tiểu sư đệ ơi tiểu sư đệ động tác của các ngươi nhất định phải nhanh một chút ngàn vạn lần không thể để cho hắn tìm được quốc hoa trư nếu ông thật sự thành thần thì chỉ sợ là cái thế giới này chúng ta cũng phải hủy trong tay hắn thôi trung ương thành hắc ám ngũ hành đại lục một tòa thành thị miễn cưỡng xem như phồn hoa trước khi hắc ám thần miếu thống trị trên hắc ám ngũ hành đại lục tòa thành thị này đã từng là thủ đô của đế quốc hắc ám trung thổ đầu tiên trên hắc ám ngũ hành đại lục địa vị của nó cùng với trung nguyên thành trên quang minh ngũ hành đại lục là giống nhau tòa thành thị này sở dĩ còn có thể còn được vài phần phồn hoa tạm gọi là nguyên vẹn này cũng không phải bởi vì nó đã từng có địa vị rất cao trên phiến đại lục này mà là vì chủ thành rất gần hắc ám thần miếu ước chừng 300 dặm là một tòa chủ thành duy nhất phụ cận hắc ám thần miếu vật tư muốn tới hắc ám thần miếu đều phải muốn đi qua nơi này mà những ma sư trong hắc ám thần miếu cũng sẽ thường xuyên tới nơi này tiêu khiển vì thế tòa thành thị này mới được hơi phồn hoa hơn nữa hắc ám ma sư dù sao đều có người nhà tòa thành thị này còn có một phồn hoa là bất kể gia đình nào ở đây đều là người thân làm ma sư trong hắc ám ma quân hắc ám thiên cơ đối với bình dân cực kỳ tàn nhẫn nhưng đối với hắc ám ma sư lại vô cùng tốt nếu không thì lão cũng không thể được Hắc Ám Ma sư ủng hộ rồi. cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hắc Ám Thiên Cơ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Quan Minh Thiên Can Thánh đồ lúc này dễ nhiên sẽ ở trong thành thị gần Hắc Ám Thần Miếu như thế. Phải biết là nếu như lão tận lực dùng linh hồn tu vi gần đến thần cấp trực tiếp Thì có thể phát giác ra bọn họ chỉ ở gần lão 300 dặm mà thôi Khoan minh thiên cường A Nương T Hưng A Nương Hưng Đồ là đêm qua thừa dịp ban đêm lẻn vào tòa thành thị này Bọn họ ngay đó mua một tòa nhà miễn cưỡng xem là xa hoa, tầm ba tòa nhà bình dân. Trong thành này, gia đình có thể mua được một tòa nhà như thế tối thiểu cũng có một người thân là một tên thất quan ma sư trong hắc ám ma quân. Lúc này, 10 người quan minh thiên can thánh đồ đang an vị trong phòng khác. Bọn họ ánh mắt đều bình tĩnh. Thậm chí còn không quên dùng hấp thụ ma lực trong hắc ám tinh miệng nữa. Đương nhiên biểu hiện bình tĩnh này là do cơ động. Thiên cơ và trần tư tuyền dùng linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong của mình bao phủ mọi người. Dù hắc ám thiên cơ thật sự dùng thần thuốc quét qua cũng không sợ. Rinh 28 0301-2014-0457B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 618 Phó hội trưởng Liên minh Phản Kháng Thiên Cơ Nguồn bang lôn Y. Com! Trần Tư tuyền chính là số ít thánh đồ không ở trong tình trạng tu luyện Trừ nàng ra chỉ có cơ động ngồi ngay ngắn tại chủ vị mà mỉm cười tới suốt thần vẻ mặt này kể từ lúc nàng là liệt diễm hay Trần Tư Tuyền cũng chưa từng thấy Lúc này Việc cần nhất chính là gia tăng thực lực Thế nhưng cơ động lại ngồi đó mỉm cười giống như đã phát hiện ra chuyện gì đó vui vẻ thì phải Hiện tại trong lòng Trần Tư Tuyền xuất hiện sự lo lắng trước nay chưa từng có Nàng thật hối hận vì ngày đó đã giận lẫy cơ động mà tiến vào trạng thái tu luyện. Không chứng kiến cơ động tìm thấy những bình rượu đó. Nếu lúc đó tỉnh táo một chút thì nàng nhất định sẽ hủy đi những bình rượu kia. Dù cho cơ động hận nàng, nàng nhất quyết cũng làm. Nhưng mà hiện giờ mọi chuyện đã xong rồi, cơ động đã lấy được 3 trong 10 loại danh tử cuối cùng. Mặc dù không biết cơ động muốn làm chuyện gì Nhưng một khi đã tập hợp đủ Rất có thể hắn sẽ làm ra chuyện Mà nàng không thể thừa nhận nổi Nhất là khi 10 loại rượu được tập hợp đầy đủ Thì cảm xúc của cơ động càng thêm rõ ràng Vẻ mặt lạnh băng đã biến mất Sự cô đơn vắng vẻ sâu trong đáy mắt cũng không còn Nụ cười luôn hiện trên môi Giống như ở trên hắc ám ngũ hành đại lục rất là thoải mái. Các thiên can thánh đồ cho rằng đây là một chuyện tốt. Ai cũng biết tính cách cơ động rất kiên cường. Lúc này hắn trở nên nhu hòa một chút biết đâu có thể làm gắn bó thêm tình cảm của mọi người. Có lẽ Trần Tư Tuyền suy nghĩ hơi nhiều, nhưng tình huống này như muốn biểu thị với nàng điều gì đó. Nhưng nàng lại không thể đi hỏi được Hiện tại nàng chỉ còn cách nguyền rũ lão ác thần Ở thần giới vô số lần Cơ động tại sao ngươi không tu luyện trong chút lát đi Mạc nhi đã đi liên hệ với người của tổ chức hắn Ước mưa cũng sắp trở lại rồi Trần Tư tuyền hướng cơ động nhẹ nhàng nói Cơ động mỉm cười lắc đầu nói Không sao nơi này cách hắc ám thần miếu tương đối gần ta sẽ giúp mọi người thủ hộ một chút tuy rằng kế hoạch của chúng ta sắp tới giai đoạn thành công nhưng càng về đức thì lực cản càng, càng lớn tư tuyền nàng cũng tu luyện đi có linh hồn của ta và thiên cơ dung hợp hắc ám thiên cơ không dễ dàng tìm được chúng ta đâu Với tu vi linh hồn thánh cấp của hắn cùng với linh hồn tu vi thánh cấp cao dai của thiên cơ, tuy còn chưa đạt tới trình độ thánh cấp đỉnh, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Không có trần tư tuyền cũng không ảnh hưởng tới sự phòng hộ của đồng bạn. Hơn nữa, tuy tu vi linh hồn của hắc ám thiên cơ mạnh, Nhưng phóng suốt dò xét với khoảng cách 300 dặm cũng làm hắn suy yếu đại bộ phận. Trần Tư Tuyền muốn nói thêm gì đó, nhưng bên ngoài bỗng truyền đến hàng loạt tiếng bước chân dồn dập. Từ cước bộ di động có thể thấy được tâm tình của họ gấp gáp như thế nào. Cơ động phóng suốt linh hồn ba động làm cho đồng bạn của hắn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Trần Tư tuyền đành phải đè nén những lời mà mình vừa muốn nói. Nàng biết hiện giờ có nói gì cũng không có tác dụng gì nữa. Nàng chỉ còn biết hy vọng. Chính là hy vọng cơ động giữ lời hơn U, Vinh, Quy, Quy, A, Tế Điện Liệt Diễm trong 10 năm. Ít nhất trong khoảng thời gian đó, nàng còn có thể nghĩ cách thay đổi hắn. Mặc dù chính nàng cũng không dám hy vọng có thể thay đổi cơ động Hắn yêu liệt diễm say đắm tới mức vô oán vô hối Thì nàng đồng dạng cũng như thế Làm sao có thể Có thể đây Đã để các vị chờ lâu Một người từ bên ngoài đi vào cất tiếng Đúng là phụ thân của mạc nhi thiểm lôi trên mặt hắn lộ ra vẻ hương phấn không cách nào che giấu. sau khi bước nhanh vào phòng liền dừng lại hướng mọi người thi lễ thật sâu. thiểm lôi tiên sinh không cần phải khách khí. cơ động cười khẽ. thiểm lôi có thể tự mình tới đây đã chứng tỏ rất nhiều việc. phải biết rằng thiểm lôi không giống bọn họ, không có đại diện thánh hỏa long che giấu. Không có linh hồn thánh cấp che chở mà trong hơn 10 tiếng có thể vượt qua nửa đại lục chạy tới đây. Cái giá mà hắn phải trả tuyệt không nhỏ. Thiểm lôi kiếp động nói. Không, ta không phải khách khiết mà vì ngàn vạn bình dân hắc ám đại lục cảm tạ các ngươi. Lúc này đây ta mới thật sự thấy được hy vọng. Nói xong câu đó, hắn nghiêng người lắc sang một bên. Từ bên ngoài đi tới hai người, một trong đó là Mạc Nhi Tiểu La Lị đang kéo áo một lão nhân tinh thần quát thước. Lão nhân này hơi thở trầm ủng, vóc dáng cao bằng cơ động. Tuy rằng nhìn tuổi tác không nhỏ, nhưng lưng thẳng táp. Tướng Mạo có vài phần giống thiểm lôi. Hiển nhiên hai người có quan hệ huyết thống. Lão nhân này vừa bước vào cửa thì chuyện thứ nhất là thi lễ với các quan minh thiên can thánh đồ Cảm tạ các vị Thiểm lôi nói Các vị thánh đồ Vị này chính là cha ta thiểm nhạc Đồng thời chính là phó hội trưởng của tối chức chúng ta Bình thường đều an vị trong thành Nhưng mấy hôm trước xuất ngoại làm việc cho nên mới tới muộn một chút Hy vọng các vị thứ lỗi Phụ thân, vị này chính là Thánh Vương Quang Minh Thiên can Thánh đồ Độ Cơ Động Tiên Sinh. Cơ Động nói, Thiểm Nhạc Phó Hội Trưởng, Ngài khỏi chứ? Ta nghĩ ý chúng ta đến đây, Ngài rất rõ ràng. Điều trọng yếu mà chúng ta muốn nói hiện giờ chính là thời gian. Lần này chúng ta muốn tranh thủ trước khi hồng liên thiên hỏa mất đi tác dụng mà đánh cho đại quân của hắc ám thiên cơ bị thương nặng. Chỉ có như thế mới tránh được tràn diện trăm họ lầm than vì thánh chiến. Hoặc chí ít cũng làm cho cực hạn thánh chiến diễn ra trên thánh tà đảo mà thôi. Từ ba động ma lực trên người thiểm nhạc. Cơ động có thể nhìn ra đây là một vị hắc ám ma sư chí tôn cường giả mới đột phá cách đây không lâu. Hắn không ngờ rằng trong liên minh chống lại thiên cơ lại có chiếc tôn cường giả tồn tại, đây chỉ là phó hội trưởng. Vậy hội trưởng sẽ là nhân vật như thế nào đây? Thiểm nhạc thủ thế mời thanh âm trầm vang. Tôn kính cơ động tiên sinh, chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói chuyện. Mọi người phân ngôi chủ khách cùng ngồi xuống. Mạc nhi đứng ở phía sau thiểm nhạc. Bộ dạng nhu thuận này khiến người ta không thể tìm ra được chút tinh quái thường ngày của nàng. Thiểm nhạc nói. Cơ động tiên sinh. Ý của ngài ta hiểu được đồng thời cũng rất rõ ràng mục đích các ngươi đến đây lần này. Hắc ám thiên cơ khiến cho cả đại lục trăm họ lầm than biết bao năm nay chìm trong thống khổ, hắc ám thiên cơ còn chưa trừ diệt thì dân chúng không thể sống yên ổn. lần này ngài cùng các quan minh thánh đồ lần thứ hai trùng kích thần miếu đã làm cho chúng ta thấy được hy vọng. chúng ta cung cấp cho ngài một tin tức cơ mật chính là lần này hắc ám thiên cơ đơn thân độc mã phản hồi hắc ám thần miếu còn các hắc ám thiên can thánh đồ đều lưu tại thánh tà đảo điều này không biết đối với các vị có tính là một cơ hội tốt hay không hử cơ động nhìn lão trong mắt lóm lên thần quang ý của phó hội trưởng chính là chúng ta đánh lén hắc ám thiên cơ thiểm nhạc gật gật đầu nói tiếp không có hắc ám thiên can thánh đồ hỗ trợ hắc ám thiên cơ tứ cố vô thân với thực lực của các vị hẳn sẽ có cơ hội đánh chết hắn chỉ cần hắc ám thiên cơ vừa chết hắc ám ngũ hành đại lục nhất định đại loạn tổ chức của chúng ta cũng có thể phất cờ khởi nghĩa hiện tại 90% chiến lược của hắc ám ngũ hành đại lục đều tập trung trên thánh tà đảo nếu không có sự uy hiếp từ thiên cơ chúng ta tin tưởng trong một thời gian ngắn sẽ nắm gọn phần lớn bộ phận của đại lục cơ động lắc lắc đầu nói kế hoạch này không ổn chút nào một khi đối mặt với hắc ám thiên cơ với thực lực hiện giờ của chúng ta chỉ có thể nói là hữu tử vô sinh ngài đã quá xem thường hắc ám thiên cơ rồi tu vi thánh cấp đỉnh không dễ đối phó như vậy đâu Người đột phá tu vi cử quan trong chúng ta cũng chỉ có hai người. Cho dù muốn tập kích hắc ám thần miếu cũng phải dùng hết toàn lực. Hơn nữa còn phải sử dụng tuyền trống quyển trục mới có hy vọng toàn thân trở ra. Hiện tại không phải là thời điểm để đánh lén hắc ám thiên cơ. Thiểm nhạc nhớ mày, phản bác. Đúng vậy. Nhưng mà nếu không thừa dịp này đánh giết Hắc Ám Thiên Cơ thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Một khi Hồng Liên Thiên Hỏa Tắc, Hắc Ám Thiên Cơ tức sẽ cùng Hắc Ám Thiên can Thánh đồ cùng tụ tập. Đến lúc đó, các vị có thể chống lại bọn chúng sao? Ngoài ra, chung quanh hắn còn có mấy vạn ma sư Chỉ cần ra lệnh dù phải quét ngang cả quan minh ngũ hành đại lục cũng không thành vấn đề. Cơ động nhìn thiểm nhạc ánh mắt hắn trầm xuống nhìn thẳng vào ánh mắt của lão. Dường như tu vi chiếc tung của vị phó hội trưởng chống thiên cơ này không có bất kỳ tác động nào tới hắn. Thiểm nhạc có chút nghi ngờ hỏi. Cơ động tiên sinh, ngươi có ý gì? Cơ động mỉm cười lắc đầu. Không có gì. Ta chỉ cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao thiểm nhạc phó hội trưởng ngài luôn hy vọng chúng ta đi xử lý Hắc ám thiên cơ nhỉ? Lấy tu vi của ngài, hẳn phải đoán được hậu quả đó là gì chứ? Đừng nói là khả năng thành công rất thấp. Mà cho dù chúng ta có đánh chết Hắc ám thiên cơ thì bản thân cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn thậm chí là đồng quy vô tận. đến lúc đó, nếu hắc ám thiên can thánh đồ suốt lĩnh đại quân đánh tới Quang minh ngũ hành đại lục thì chúng ta có thể chống đỡ sao? mất đi hắc ám thiên cơ thì chỉ ảnh hưởng tới một phần thực lực của hắc ám ngũ hành đại lục mà không phải toàn bộ chỉnh thể của nó. dựa theo chiến lược song phương trước mắt mà so sánh. Tức là bỏ qua hắc ám thiên cơ thì với ngàn năm tiết lũy chiến lược của hắc ám ngũ hành đại lục cũng mạnh gấp 3 lần quang minh ngũ hành đại lục. Do đó sinh tử của hắc ám thiên cơ không đủ để ảnh hưởng tới cuộc chiến này. Mà chúng ta nếu làm suy yếu chỉnh thể thực lực của hắc ám ngũ hành đại lục so với việc mạo hiểm đánh chết hắc ám thiên cơ dễ dàng hơn nhiều. Lựa chọn tốt nhất là gì ta nghĩ nó không thể làm khó sự cơ trí của ngài chứ Cảm thụ được ánh mắt của cơ động dần dần trở nên sắc bén Lông mày thiểm nhạt nhăn lại Lão thở dài một tiếng rồi nói Thực xin lỗi cơ động tiên sinh Ta nghĩ ngài có thể là ngài đã hiểu lầm rồi Các người trước sau đã hai lần công kích thần miếu mà vẫn bình yên ta không thể đoán biết thực lực của mọi người đã đạt tới trình độ nào, cho nên mới đường đột đưa ra đề nghị như vậy. Nếu có thể đánh chết đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ, hiển nhiên rất có lợi cho đại cục. Nhưng nếu ngài không muốn thì cứ theo ý của ngài mà tiến hành. Hắc Ám thần miếu dưới sự đã kích của các vị sẽ hao tổn một phần năm. Hắc Ám Thiên Cơ không có khả năng vĩnh viễn ở lại Hắc Ám Thần Miếu, nhưng hiện tại hắn sẽ không rời đi để tỏ thành ý của tổ chức. Ngài xem hay là thừa dịp Hắc Ám Thiên Cơ kiên kỵ các vị, chúng ta sẽ dùng hết khả năng để khởi nghĩa. Cứ như vậy, nếu Hắc Ám Thiên Cơ bất động, chúng ta sẽ chiếm lĩnh các nơi chỉnh hợp tài nguyên. Sau đó đoạn tuyệt tiếp tế cho tiền tuyến Nếu hắc ám thiên cơ không nhịn được Tức là chúng ta đã điều hổ ly sơn thành công Các vị có thể đánh vào hắc ám thần miếu phá hủy sào huyệt của hắn Chúng ta sẽ cung cấp tình báo và thông tri thời gian để các vị hành động Ngài thấy thế nào? Cơ động hơi hơi vuốt cầm Chiến lược này hẳn tốt hơn trực tiếp công kích hắc ám thiên cơ nhiều. Một khi đã như vậy, cứ dựa theo lời thiểm nhạc phó hội trưởng đi. Có sự phối hợp khởi nghĩa từ tổ chức của các ngươi, hành động của chúng ta sẽ càng thêm thuận lợi. Thiểm nhạc đứng lên nói, Việc này không nên chậm trễ ta phải đi an bài. Chuyện liên lạc sẽ do thiểm lôi liên lạc với mọi người. Ngài thấy thế nào Các vị sẽ chờ ở đây Hay là Cơ động nói Tạm thời chúng ta ở chỗ này tu luyện Về phần thời gian và phương hướng hành động Phải nhờ cả vào phó hội trưởng Vừa nói xong Hắn đứng dậy đi tới trước mặt Thiểm lôi đang chờ ở trước cửa phòng mới dừng lại Lúc này Vị thiểm nhạc phó hội trưởng Cáo biệt cơ động rồi mới vội vàng rời đi Cơ động thần sắc như thường Còn các thiên can thánh đồ Thì chỉ quét mắt nhìn thiểm nhạc một cái Sau đó đều nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện Dường như họ đã tập thành thói quen Mọi việc đều giao cho cơ động xử lý Mặc dù như vậy sẽ tạo nên tính ỷ lại Nhưng nhờ thế mà bọn họ lại có thể tập trung Tinh thần hơn trong việc tu luyện Cơ động nhìn bóng lưng thiểm nhạc biến mất trong tầm mắt, từ trong đáy mắt của hắn hiện lên một tia quan mang đầy thêm ý. Lúc này hắn quay lại phòng nghị sự, nói với thiểm lôi. Thiểm lôi tiên sinh có thể an bài một chiếc phòng lớn hơn một chút để chúng ta cùng nhau tu luyện hay không? Thiểm lôi nói, các vị không cần nghỉ ngơi một chút sao? Chỗ này của ta tương đối rộng rãi. Về vấn đề an toàn các vị cũng cứ việc yên tâm. Cơ động lắc lắc đầu. Tu luyện chính là cách thức nghỉ ngơi tốt nhất. Hiện tại cũng không phải là ngủ. Thiểm lôi gật gật đầu. Được. Các vị đi theo ta. Mạc nhi nói. Ta cũng muốn đi. Thiểm lôi trừng mắt nhìn nàng một cái không được ngươi sẽ quấy rầy đến các vị thánh đồ rin phi nứt hai mươi tám ba b Mừng! các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 619 phân tích nghe lén nguồn bang y com Thiểm lôi nhanh chóng an bài cho đám người cơ động một căn phòng rộng khoảng 200 thước vuông. Bên trong gian phòng bày biện đầy đủ mọi vật phẩm cần thiết. Chỉ cần các thiên can thánh đồ mở miệng. Hắn đều tận lực thỏa mãn. An bài hoàn tất cả chuyện này. Hắn liền lôi kéo mạc nhi trong lòng vạn phần không muốn lui ra ngoài. Cơ động vì sao phải lựa chọn ở tại chỗ này. Trần Tư Tuyền khó hiểu hỏi cơ động. Người khác không chú ý câu chuyện giữa hắn và thiểm nhạc nhưng nàng không trong trạng thái tu luyện nên nghe rất rõ ràng. Thiên cơ phóng xuất ra linh hồn lực của mình ngăn cách ngoại giới rồi mới nói. Cơ động ta cũng cảm thấy vị thiểm nhạc phó hội trưởng này có chút vấn đề. Lẽ ra khi thấy động tác nhằm vào hắc ám thần miếu đã có thể phán đoán thực lực của chúng ta rồi. Vậy mà hắn vừa đến đã nói ra ý kiến của mình. Muốn chúng ta phối hợp với hành động của bọn hắn. Điều này thật không bình thường chút nào. Cơ động cười cười. Thiểm nhạc phó hội trưởng đương nhiên có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ đâu. Chỉ là hắn tới lần này cũng cho ta thấy bối cảnh của tổ chức phản kháng thiên cơ đó Nó đã tồn tại mấy trăm năm rồi, e rằng không phải đơn giản như vậy Nếu ngươi là hắc ám thiên cơ, ngươi sẽ tùy ý để cho một tổ chức chỉ có cử quan ma sư tồn tại sao? ta tuyệt không thể tin với sự khốn chế hắc ám ngũ hành đại lục của hắn mà lại không thể tra ra sự tồn tại của tên thiểm nhạc phó hội trưởng này trần tư tuyền nghi ngờ hỏi ngươi đã cảm thấy bọn hắn có vấn đề vậy sao chúng ta vẫn tiếp tục ở đây nơi này rất gần hắc ám thần miếu chẳng phải tùy thời sẽ nghênh đón hắc ám thiên cơ sao cơ động lắc lắc đầu nói không đâu thiểm nhạc phó hội trưởng cùng liên minh phản kháng thiên cơ mặc dù có vấn đề nhưng bọn hắn phản đối hắc ám thiên cơ lại là thật tâm ý ta muốn nói là thủ hạ của hắc ám thiên cơ nhất định có quan hệ mật thiết với liên minh này do đó mới có thể qua mặt hắc ám thiên cơ che giấu thực lực của mình vì thế an toàn nơi này là tuyệt đối vị thiểm nhạc phó hội trưởng đó có chút quá đáng chỉ vì cái trước mắt mà muốn chúng ta đánh chết hắc ám thiên cơ nhưng chắc chắn sẽ không đi đánh vừa đâu miu miu tán thưởng nói thiệt không biết là đầu óc ngươi chứ những gì chứ mà tại sao ta lại không chú ý tới những điểm đó nhỉ lẽ ra những chuyện đối nhân xử thế ta không thể kém ngươi mới đúng Đúng là ta thật sự không cho rằng liên minh phản kháng hắc ám thiên cơ có thể tạo nên sóng gió gì lớn. Bởi dù sao thì họ không thể tìm đâu ra đồng minh tốt hơn chúng ta. Quan hệ giữa chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Nhưng bây giờ nghe ngươi phân tích quả thật là ta đã suy nghĩ quá đơn giản mất rồi. Nhưng mà chẳng lẽ họ không biết rằng nếu chúng ta chết trong tay hắc ám thiên cơ thì bọn họ cũng chẳng có được lợi ích gì chỉ cần biết dùng đầu óc một chút là có thể hiểu được vấn đề này một khi đã như vậy vì sao họ còn muốn đẩy chúng ta vào miệng cọp cơ động mỉm cười đáp miêu Miu à ngươi quá khiêm tốn rồi đó nếu bàn về đối nhân xử thế ngươi còn hơn ta rất nhiều nhưng ngươi chỉ chăm chăm vào một vấn đề mà đã quên mất một điều đó chính là lập trường chủng tộc đúng vậy liên minh phản kháng thiên cơ có cùng mục tiêu với chúng ta chúng ta là đối tượng hợp tác duy nhất và tốt nhất với bọn hắn thế nhưng, các ngươi đã quên chúng ta tới từ quang minh ngũ hành đại luộc còn bọn họ là dân bản xứ của hắc ám ngũ hành đại luộc đây mới là vấn đề của mọi vấn đề đó dù sao chúng ta cũng không phải là người của hắc ám ngũ hành đại lục nếu đứng trên lập trường chủng tộc thì chúng ta đều là địch nhân của họ miu miu bừng tỉnh tiếp lời ta hiểu rồi người nói không sai ta là quan minh họ là hắc ám nếu theo kế hoạch của chúng ta thành công thì sức chiến đấu của đại quân hắc ám thiên cơ sẽ suy yếu rất nhiều đối với họ tạm thời xem như là có lợi nhưng mà sau khi thánh chiến bắt đầu điều này lại chính là bất lợi cho nên họ chắc chắn sẽ không hy vọng quang minh đại lục chúng ta thống nhất được hắc ám đại lục cơ động gật gật đầu chính xác Hơn nữa, mọi người không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Với thân phận và biểu hiện lần này ở hắc ám thần miếu, nếu mọi người là thủ lĩnh của liên minh phản kháng thiên cơ tại sao lại không đến gặp ta? Miu Miu nói, nếu là ta, ta nhất định sẽ đến. Lợi dụng cũng tốt mà thật tình cũng được. Ta đều sẽ ra mặt để thể hiện thành ý của mình. Cơ động vuốt cầm nói Đúng vậy Biểu hiện lần này của chúng ta chỉ sợ là lần đầu tiên đánh nhau với hắc ám thần miếu Đã làm cho liên minh của bọn họ sợ vải ra quần rồi ấy chứ Bọn họ chắc chắn có đủ thời gian để hội trưởng chạy tới đây Ngay cả thiểm lôi xa như vậy còn tới kịp Tại sao hội trưởng của họ lại không Ta đoán rằng thân phận của hội trưởng thần bí này chính là một thủ hạ đắc lực của hắc ám thiên cơ hơn nữa chúng ta đã từng gặp qua rồi chỉ có như vậy hắn mới không dám tới gặp chúng ta chúng ta biết hắn hắn không dám ra gặp mặt sao nghe cơ động phân tích các thiên can thánh đồ không khỏi đều chú ý tới đây Đối với hắc ám ngũ hành đại lục, bọn họ nhận thức rất hữu hạn, người quen đã ít lại càng ít. Trong lúc nhất thời tất cả đều không nghĩ ra người cơ động muốn nói là ai. Cơ động mỉm cười nói tiếp. Thất bại lớn nhất của họ chính là phái phó hội trưởng thiểm nhạc tới đây. Nếu họ cử tới một phó hội trưởng có tu vi yếu một chút thì ta đã không nghi ngờ. Thậm chí ta còn nghĩ rằng thiểm lôi mới chân chính là hội trưởng của liên minh phản kháng thiên cơ. Nhưng tất cả đã vì sự xuất hiện của thiểm nhạc mà trở nên rõ ràng. Thiểm nhạc là phụ thân của thiểm lôi, bản thân lão là cử quan chí tôn cường giả. Có hai tầm thân phận này chứng tỏ thân phận của thiểm lôi không có khả năng cao hơn thiểm nhạc. Hay nói cách khác. Chức vị phó hội trưởng thiểm nhạc là thật. Trần Tư tuyền hỏi. Cơ động à? Chẳng lẽ ngươi đã đoán được hội trưởng chân chính đứng sau liên minh phản kháng thiên Cơ là ai rồi chứ? Cơ động mỉm cười đáp. Mặc dù chưa đoán được nhưng cũng gần lắm rồi. Kỳ thực mọi chuyện rất đơn giản. Vừa rồi thiểm nhạc đã đưa ra hai đề nghị. Đề nghị thứ nhất chính là yêu cầu chúng ta trực tiếp công kích Hắc Ám Thiên Cơ. Chúng ta tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã lâu. Hơn nữa còn hai lần xuất hiện tại Hắc Ám Thần Miếu. Nhờ nội gián cài ở Hắc Ám Thần Miếu bọn họ hẳn đã điều tra chúng ta rất kỹ và phán đoán được thực lực của chúng ta như thế nào hiển nhiên chúng ta không thể đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ, cho dù là cố hết sức cũng chỉ là hắn ta bị thương mà thôi. Dù chúng ta có tuyệt kỹ ác hầm mà bọn họ không biết thì muốn giết Hắc Ám Thiên Cơ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Mọi người thử ngẫm lại xem, nếu lúc đó có một cổ thế lực mạnh mẽ tới thu thập tàn cuộc, hoặc là đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ đang bị thương nặng. Hoặc xui xẻo chính là chúng ta những kẻ may mắn sống sót. Vậy thì người được lợi nhất sẽ là ai? Sau khi ta bác bỏ đề nghị này, ngay sau đó thiểm nhạc lại đưa ra đề nghị thứ hai. Bọn họ sẽ tiến hành gây rối khắp các nơi trên cả đại lục Còn chúng ta vẫn phải công kiếp hắc ám thần miếu, mà lại không đề cập tới tình huống bên thánh tà đảo. Chứng tỏ họ muốn lãng tránh chuyện chúng ta đi công kiếp đại quân hắc ám bên đó. Điều này rất không bình thường. Bởi vì dù hắc ám thiên cơ có chết đi chăng nữa thì với thực lực của liên minh làm sao có thể chống lại mấy trăm vạn đại quân ma sư trên thánh tà đảo chứ? Chính nó đã nói lên một điều rằng người của liên minh phản kháng thiên cơ có thể không chế một bộ phận cường giả của hắc ám quân đội đủ để ảnh hưởng tới cục diện cuộc chiến thủ hạ dưới tay hắc ám thiên cơ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay từ hai điểm này ta có thể khẳng định vị hội trưởng của liên minh phản kháng thiên cơ này thực lực rất mạnh ít nhất phải ngoài tu vi cử quan hơn nữa hắn quen chúng ta có được sự tín nhiệm của hắc ám thiên cơ khi hắc ám thiên cơ đi hắc ám thần miếu có thể nắm đại bộ phận hắc ám đại quân ta nói không sai chứ thiểm nhạc tiên sinh cơ động vừa dứt lời trên mặt hắn hiện lên biểu tình hài hước các thiên can thánh đầu ngược lại cực kỳ hoảng sợ và phẫn nộ đồng loạt đứng lên Còn thiên cơ trở nên ngây dại. Hắn không thể tin rằng thiểm nhạc có thể đột phá linh hồn thánh cấp cao dai để nghe lén mọi chuyện. Thật khâm phục. Cơ động tiên sinh không hổ danh là thánh vương thiên can thánh đồ thế hệ này. Giờ này ta mới hiểu được tại sao các ngươi có thể khiến cho hắc ám thần miếu phải đau đầu đến thế. Hiển nhiên chỉ mình thực lực mạnh mẽ là chưa đủ. Xin các vị chờ cho một chút thiểm nhạc lập tức tới ngay. Thanh âm vang vọng từ bốn phía trong phòng truyền đến. Thiểm nhạc hiển nhiên không ở trong phòng. Mà thông qua phương thức nào đó nghe lén và truyền âm thanh đến. Cơ động nhìn các thiên can thánh đồ trong mắt họ lộ rõ sự mê hoặc. Hắn nói. Liên minh phản kháng thiên cơ có thể tồn tại nhiều năm mà không bị để ý chứng tỏ họ có một cách thức bí mật. Thiên cơ Ngươi không cần giật mình, gã thiểm nhạc đó không thể đột phá linh hồn phong tỏa của ngươi đâu. Đó là do âm thanh của chúng ta có thể truyền đi được. Vì thế chỉ cần lắp dưới phòng này mấy cái ốm nhỏ là có thể truyền âm thanh đi xa mà không cần sử dụng linh hồn dò xét. Lúc nãy là do ta cố ý để hắn nghe lén mà thôi Chứ nếu không ta đã trực tiếp dùng linh hồn trao đổi với mọi người rồi Trong khi cơ động đang giải thích thì ngoài của có tiếng gõ cửa Thiểm nhạc tiên sinh Mời vào Cơ động nói Cửa mở ra thiểm nhạc từ bên ngoài đi vào Lão nhìn cơ động với vẻ mặt kinh ngạc thần sắc có vẻ mất tự nhiên hơn so với lúc nãy gặp hắn. Cơ động chỉ vào cái ghế sofa nói. Mời ngồi. Ta nghĩ lần này chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn. Thiểm nhạc ngồi xuống ghế sofa. Dưới cái nhìn của các thiên can thánh đồ lão có cảm giác được sau lưng mình như có những con dao nhọn hoác lón sáng làm lão không rét mà run hiển nhiên cách làm của lão đã khiến họ bất mãn mà lão cũng tự biết rằng dưới sự quần ở của các cường giả bậc này cơ hội để hắn sống sót đi ra ngoài là con số không tròn trĩnh cơ động tiên sinh ngài có thể giải thích cho ta vì sao lại biết ta nghe trộm các người hay không ta rất nghi hoặc, ngay cả Mạc Nhi cũng không biết điều này, mà thiểm lôi lại càng không có khả năng nói cho các người biết. Trên người ta có bảo vật cảm nhận linh hồn, rõ ràng ta không thấy ngài dùng linh hồn dò xét theo dõi ta. Vậy đến cùng tại sao ngài có thể phát hiện ra chứ? Cơ động cười thần bí. Nếu ta nói là do ta đoán, ngài có tin không? Thiểm nhạt nghệ mặt nhìn hắn, đoán, cơ động cười to. Kỳ thật ta cũng không khẳng định mười phần ngươi có nghe lén hay không. Giống như ngươi đã nói ta không dùng linh hồn dò xét để theo dõi ngươi hoặc để ý tới hành động của ngươi. Cho nên ta nói câu đó để lừa ngươi mà thôi. Vậy cũng được sao trời. Bất luận là các thiên can thánh đồ thiên cơ hay kể cả thiểm nhạc đều nhìn cơ động với ánh mắt cổ quái Cơ động cười ha ha Mọi người nhìn ta làm gì Ta cũng chỉ là người trần mắt thịt chứ có phải thần đâu mà biết hết tất cả mọi chuyện chứ Nhưng nếu ta là thiểm nhạc tiên sinh dưới tình huống nhạy cảm thế này Chắc chắn sẽ vô cùng muốn biết suy nghĩ của đối phương Bởi vậy ta mới nói vậy Ai ngờ mèo mù với được cá rán Đương nhiên Cơ động không thể nói cho họ biết Vốn hắn là người của hai thế do Cho nên mới biết tới thứ gọi là Mấy nghe trộm mà có phán đoán như vậy Và lừa thiểm nhạc một vố to Thiểm nhạc buồn bực mãi không thôi Ý chí của mình luôn trầm ổn vững vàng Vậy mà bị tên thanh niên trước mắt này đánh bại Nhục quá đi mất Kỳ thực chuyện này là do Thực lực quá mạnh mẽ Của các quan minh thiên can thánh đồ Khiến người ta ngộ nhận Rằng bọn họ không gì Không thể là được Huống chi vừa rồi cơ động Phân tiếp quá chính xác Như là đi rút trong bụng vậy Điều này khiến thiểm nhạc Đang nghe lén toàn thân lạnh ngắt Không ngờ rằng chỉ nói chuyện Giây lát mà đã lộ biết Bao sơ hở Chính vì vậy mà khi cơ động nói tới điểm mấu chốt bỗng bắt nọn một cái làm cho lão mắc mưu. Mà cho dù đổi lại là người khác, dưới tình huống đó cũng bị lừa thôi. Thở dài một hơi, thiểm nhạt nhăn nhó nhìn cơ động. Phục! Ta thật tâm phục khẩu phục. Trước khi chân chính bàn bạc, mong các vị bỏ qua cho những điều mà ta vừa làm. Rin Phi mươi 28 mười b m các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 620 hội trưởng tổ chức phản kháng thiên cơ không ngờ là hắn nguồn bang lôn uy com cơ động nhìn thiểm nhạc lắc đầu kỳ thật mọi người đều giống nhau cả mà ta chỉ hy vọng các vị thể hiện chút thành ý thôi Mặc dù chúng ta thuộc về hắc ám cùng quang minh nhưng trước mắt cả hai đều có chung mục tiêu. Ít nhất sắp tới chúng ta vẫn có thể làm đồng minh, ngài thấy đúng không? Thiểm nhạc gật đầu, thở dài nói. Chân thành cảm ơn, cảm ơn vì đã cho ta cơ hội này. Xem ra đúng là ta không thể làm hội trưởng tổ chức phản kháng thiên cơ về năng lực quả thật ta không thể bằng được thiên can thánh đồ. Đỗ Hinh Nhi không nhịn được hỏi. Lão sư, nói qua nói lại thì hội trưởng tổ chức phản kháng thiên cơ là ai? Cơ động mỉm cười nói. Trước khi thấy thiểm nhạc phó hội trưởng ta cũng không dám tưởng tượng rằng có một ngày hắn sẽ trở thành minh hưởng của chúng ta. Nếu ta không nhầm thì người này là Lý Vĩnh Hạo Trải qua sự phân tích của cơ động Mặc dù phần lớn nhóm quan minh thánh đồ cũng đã mơ hồ đoán được Nhưng khi cái tên Lý Vĩnh Hạo được cơ động nói ra Mọi người vẫn không khỏi khẽ giật mình Lý Vĩnh Hạo là ai chứ? Người đứng đầu Hắc ám thiên can thánh đồ Một đời thánh vương cường giả đỉnh phong Trên hát ám ngũ hành đại lục, hắn là người có địa vị chỉ sau hắc ám thiên cơ. Trước đó, hắn đã từng ba lần chiến đấu cùng Phước Thụy tại Thánh Tài Chiến. Là thành viên tuyệt đối trung tâm của hắc ám thiên can thánh độ. Ai có thể ngờ được, vị thủ hạ đắc lực nhất của hắc ám thiên cơ này lại là nhân vật lãnh đạo tổ chức phản kháng thiên cơ thiệm nhạc không nói gì nhưng ánh mắt của hắn đã cho thấy cơ động đã chính xác nhất thời nhóm quan Minh Thiên Can Thánh đồ tròn mắt nhìn nhau đều cảm thấy không thể tin được Cơ Động Thản Nhiên nói nếu chúng ta xung đột với Hắc Ám Thiên Cơ dẫn tới cục diện lưỡng bại câu thương thì không nghi ngờ gì người được lợi nhất chính là Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ chỉ cần bọn họ nhân cơ hội này vết sạch những ai còn sống. Như vậy có thể nói là đã hoàn toàn trừ được nội ưu ngoại hoạn. Với địa vị của hắn tại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, chắc chắn hắn sẽ là người thay thế Hắc Ám Thiên Cơ thống soái Hắc Ám Đại Quân. Lúc đó, bọn hắn tiến đánh Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục của chúng ta, ai có thể ngăn được Hắc Ám Thiên can Thánh đồ đây? Sau khi chiếm lĩnh được là có thể đặt ác thống trị lên hai phiến đại lục. Đúng là làm ít hưởng nhiều mà. Tính toán thật giỏi đó. Dịch nhưng anh ấy đâu có ngu. Lúc này trần tư tuyền mới hoàn toàn minh bạc. Đồng thời nàng cũng mừng thay cho cơ động. Bởi nàng nhận thấy không chỉ thực lực của hắn càng lúc càng mạnh. Các phương diện khác cũng có những tiến bộ vượt bậc Có điều nàng không biết rằng Bởi cơ động đã lấy được 3 trong số 10 bình thập đại danh tử cuối cùng Nên hắn thoải mái hơn nhiều Chính vì vậy hắn mới có thể tỉnh táo phân tích mọi chuyện Chẳng phải tổ chức phản kháng thiên cơ đã tồn tại mấy trăm năm rồi sao Lý Vĩnh hạo mới bao nhiêu tuổi chứ Làm sao hắn có thể trở thành hội trưởng được chẳng phải hắc ám thiên can thánh đồ là do một tay hắc ám thiên cơ bồi dưỡng lên sao A kim khó hiểu hỏi cơ động nhìn về phía thiểm nhạc nói vừa rồi thiểm nhạc phó hội trưởng đã nói rõ ràng rồi vốn dĩ hắn là hội trưởng tổ chức phản kháng thiên cơ còn lý vĩnh hạo hẳn là mới hợp tác với tổ chức phản kháng thiên cơ không lâu Thiểm nhạc gật đầu nói Chuẩn như Lê Duẩn Chúng ta mới hợp tác với Lý Vĩnh Hạo Trong mấy năm gần đây thôi Trên thực tế Bắt buộc chúng ta phải hợp tác Với bọn họ Đúng như cơ động tiên sinh nói Nếu Hắc ám thiên cơ Thật sự muốn tìm căn bản Chúng ta không thể chống lại Mà Hắc ám thiên Can thánh đồ chính là người Chấp hành nhiệm vụ này chỉ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã tìm ra chúng ta. Lý Vĩnh Hạo muốn cùng chúng ta hợp tác, liệu rằng chúng ta có thể cự tuyệt được không? Nếu cự tuyệt, chẳng phải là mấy trăm năm tiếp lũy sẽ tan thành mây khói sao? Hơn nữa Lý Vĩnh Hạo không giống như Hắc Ám Thiên Cơ, hắn là Hắc Ám Thiên Can Thánh Vương hắn cũng vô cùng bất mãn với hắc ám thiên cơ vì đã biến hắc ám ngũ hành đại lục thành bộ dạng này nếu như có thể chọn người thống trị thật sự hắn thích hợp hơn hắc ám thiên cơ ngoài ra nếu chúng ta cứ tự phát triển tổ chức phản kháng thiên cơ đúng là không khác gì mỗi đốt ươi nốt kể cả có thêm mấy trăm năm nữa cũng không làm nên trò trống gì Nhưng nếu được hắn giúp thì sẽ khác hoàn toàn Với tư cách là hắc ám thiên can thánh vương Có địa vị gần sát hắc ám thiên cơ Chỉ cần hắc ám thiên cơ vừa chết Hắn là người có tư cách nhất để trở thành chúa tể của cả đại lục Tới lúc đó ta tin tưởng hắn sẽ tận lực cải thiện tình huống của hắc ám ngũ hành đại lục Cơ động cười nhạt nói ta cũng tin tưởng Lý Vĩnh Hạo có năng lực này. Bất quá ý tưởng của hắn phải dựa trên cơ sở là thống nhất được Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục. Có tư nguyên khổng lồ của Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục ủng hộ, hắn sẽ tiết kiệm được mười mấy năm thời gian, khiến Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục nhanh chóng khôi phục gương mặt cũ. Ta nói đúng không? Cho nên hắn không thể trực tiếp cùng chúng ta thương lượng hợp tác. Bởi lẽ hắn ủng hộ Hắc ám thiên cơ cũng vậy mà ủng hộ tổ chức phản kháng thiên cơ của các ngươi cũng vậy. Vĩnh viễn chúng ta đều là kẻ thù. Duy chỉ có một điểm giống nhau là chúng ta cũng muốn Hắc ám thiên cơ chết. Nếu không có chúng ta, hắn vĩnh viễn không thể hoàn thành được việc này. Thiểm nhạc thở dài nói, Lý tưởng mỗi người mỗi khác xem ra chúng ta không thể tiến hành hợp tác rồi. Cơ động nói, Thiểm nhạc phó hội trưởng, Phiền ngài nói lại với Lý Vĩnh Hạo, Để hắn thử nghĩ xem đời thứ nhất quang minh cùng Hắc ám thánh đồ đã làm gì. Có lẽ bây giờ hắn vẫn cho rằng chúng ta không thể hợp tác nhưng trong vòng một năm tới ta sẽ cho hắn thấy thành ý của chúng ta chỉ xin hắn thủ hộ tốt thánh tà đảo tuy nhiên có một điều ngài nói đúng hắc ám thiên cơ nhất định phải trấn giữ hắc ám thần miếu đây chính là thời cơ tốt nhất để tổ chức của các ngài phát huy tác dụng nếu hắc ám thiên cơ thật sự rời khỏi thần miếu nói không chừng chúng ta sẽ lại qua đó tham quan nếu ta không nhầm lực lượng lý vĩnh hạo không thể chân chính nắm giữ chính là hắc ám thần miếu cho dù hắc ám thiên cơ có chết thì lực lượng này cũng sẽ không nghe theo sự chỉ huy của hắc ám thiên can thánh đồ thiểm nhạc không bình luận lời của cơ động mà chỉ gật đầu nói ta sẽ chuyển lời của cơ động tiên sinh bất quá Hát ám thiên can thánh đồ không thể thừa nhận mối quan hệ với tổ chức của chúng ta. Nên cơ động tiên sinh cũng không nên làm những việc vô nghĩa. Cơ động cười dài, nói. Thiểm nhạc phó hội trưởng cứ yên tâm. Mối quan hệ giữa Hắc ám thiên cơ cùng Lý Vĩnh Hạo còn phải cần chúng ta đi khích bác sao? Hẳn là Lý Vĩnh Hạo hiểu rõ. Nếu thật sự hắc ám thiên cơ thành công chiếm được quang minh ngũ hành đại lục Đến lúc đó chính là cục diện phi điểu tăng, lương cung tàn chim chết cất cung. Thiểm nhạc đi theo tiễn nhóm quang minh thiên can thánh đồ ra đến giữa sân. Đột nhiên cơ động dừng bước, xoay người về phía thiểm nhạc nói. Thiểm nhạc phó hội trưởng, ngài có đồng ý để Mạc Nhi đi cùng chúng ta không? Thiểm nhạc khẽ sưởng sốt, nhìn cơ động đáng đo. Quang Minh Thiên can Thánh Đồ cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, thiểm nhạc gật đầu kiên định nói. Tốt, phiền tiên sinh rồi, người đâu, dẫn Mạc Nhi ra đây. Một lát sau, thiểm nhạc cùng Mạc Nhi đi tới trước mặt nhóm Quang Minh Thiên can Thánh Đồ. Thiểm nhạc nhìn cháu gái của mình triều mến. Mạc nhi à, cháu đi cùng với cơ động tiên sinh nhé. Đi theo họ, cháu có thể học được rất nhiều điều, cháu phải nhớ nghe theo sự sắp xếp của cơ động tiên sinh đó. Mạc nhi hoàn toàn không ngờ được rằng ra ra lại để mình đi cùng bọn cơ động, điều này khiến nàng vô cùng sung sướng. Những kinh nghiệm vô cùng mạo hiểm nhưng cũng đầy kiếp thiết mà nàng trải qua cùng với nhóm quan Minh Thiên Can Thánh đồ những ngày qua đã khiến một cô bé như nàng thật lòng thích bọn họ nhất là người luôn luôn mang theo nụ cười nho nhã. Vâng, gia gia, người cứ yên tâm, ta sẽ thật ngoan. Vừa nói nàng vừa tung tăng chạy tới bên cạnh nhóm quan Minh Thiên Can Thánh đồ. Thiểm lôi nhìn thiểm nhạc đầy ngờ vực. Chuyện này là sao hả phụ thân? Thiểm nhạc không để ý đến con trai mà tiếp tục nói với cơ động. Cơ động tiên sinh, mạc nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện tất cả đều phải nhờ tiên sinh rồi. Cơ động khẽ vẫy tay. Ngay lập tức, nhóm thiên can thánh đồ đồng loạt liên thủ. Phóng ra ngũ hành truyền tốn pháp trận. Vầng sáng mười màu nhàn nhạt bao phủ quanh thân bọn họ Khiến cha con thiểm nhạt giật mình nhìn chăm chú Khoảng một phút sau Ánh sánh mười màu động lại Lón sáng Mọi người đã hoàn toàn biến mất ngay trước mắt phụ tử bọn họ Phụ thân cuối cùng thì chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao ngài lại để bọn họ mang mạc nhi đi? dẫu sao chúng ta và bọn họ cũng là kẻ địch trong khi mạc nhi lại là cháu gái duy nhất của ngài mà thiểm lôi khẩn trương nói thiểm nhạc thở dài nói quan minh thiên can thánh đồ vô cùng lợi hại nhất là cơ động hắn thậm chí còn mạnh hơn đáng sợ hơn cả lý vĩnh hạo lời hắn vừa nói cả ngươi và ta đều nghe được Cơ động mang mạc nhi đi chính là cho chúng ta một cơ hội. Nói tới đây, hắn ngửa mặt nhìn trời, lẩm bẩm. Chim chết thì cất cung, thọ chết thì thịt chó săn. Những lời này đâu chỉ nói cho Lý Vĩnh hạo nghe, hắn đang cảnh báo chúng ta thì đúng hơn. Nếu như Lý Vĩnh hạo thành công thì kết cục cho tổ chức phản loạn thiên cơ của chúng ta cũng không tốt đẹp gì chắc chắn nhóm người cơ động sẽ không làm tổn thương nha đầu mạc nhi đâu mạc nhi đi cùng bọn họ mới là tốt nhất hắn mang mạc nhi đi chính là cho chúng ta đường lui. thiểm lôi ngươi tới đây thiểm lôi đi tới trước mặt phụ thân thiểm nhạc nói thầm vào tai hắn mấy câu khiến sắc mặt hắn thay đổi chậm rãi gật đầu ánh sáng mười màu chợt ló Đến lúc quan minh thiên can thánh đồ xuất hiện từ trong đó Bọn họ đã rời xa trung ương thành Đi tới một địa phương khác Mạc nhi tò mò nhìn xung quanh Đây hình như là bên ngoài thiên phong thành Cơ động mỉm cười nói Nếu như tòa thành chúng ta gặp mặt lần đầu tên là thiên phong thì đúng rồi đấy Mạc nhi nghi ngờ hỏi hắn Cơ động ca ca làm sao mới đó mà chúng ta đã đến đây rồi Có phải là ảo giác không Cơ động cười vang nói Tất nhiên là không phải ảo giác rồi Cái này gọi là truyền tốn pháp trận Chúng ta trở lại đây để tặng lẻ vật cho Lý Vĩnh Hạo Mạc di mân mê đôi môi đỏ mộng nói Chán Toàn nói những chuyện muội không hiểu Các huynh cứ nói chuyện tiếp đi, muội đi dạo chút. Vừa nói nàng vừa chạy đến địa phương phía xa. Trong vậy chứ cô bé này vô cùng thông minh, lại rất hiểu chuyện. Phải mất một phút mới có thể truyền tống được, dĩ nhiên khoảng cách sẽ không ngắn rồi. Nhóm quan minh thiên can thánh đồ đã trở lại tòa thành đầu tiên họ đặt chân khi đến Hắc ám ngũ hành đại lộ Dĩ nhiên bọn họ cũng chỉ vừa từ Mạc Nhi mới biết được cái tên của tòa thành này. Thiên cơ nói. Cơ động, sao ngài lại mang Mạc Nhi theo? Chẳng lẽ muốn dùng nàng làm con tin? Cơ động nhìn Thiên cơ cười bí hiểm, khiến Thiên cơ ngửi thấy có mùi nguy hiểm, vội nói. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là dù sao Mạc Nhi cũng chỉ là một cô bé. Cơ động cười nói Ta biết nàng chỉ là một cô bé Yên tâm đi Ta không để ngươi khó xử đâu Ta mang nàng đi Chỉ là để cho cha con thiểm nhạc Một tín hiệu thôi Thiểm nhạc là người thông minh Hắn đã để cho Mạc Nhi rời đi Ta nghĩ hắn đã có lựa chọn chính xác Thiên cơ khẽ đỏ mặt Vội lãng sang chuyện khác Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Không ngờ rằng Lý Vĩnh Hạo lại là người đứng sau lưng tổ chức phản kháng thiên cơ. Cứ như vậy thì kế hoạch của chúng ta sẽ hỏng mất. Cơ động lắc đầu, mỉm cười nói. Không, ngược lại mới đúng. Lần này, gặp được thiểm nhạc chính là điều may mắn nhất của chúng ta. Vẫn sẽ hợp tác, chỉ là không còn những hiệp nghị chính thức mà thôi. Hơn nữa... Chúng ta có một ưu thế vô cùng lớn Đó là Lý Vĩnh Hạo không dám giết chúng ta Thậm chí không dám để chúng ta bị phát hiện A Kim nghi ngờ hỏi Vì chúng ta biết hắn là kẻ đứng sau tổ chức phản kháng thiên cơ sao Không cần cơ động phải mở miệng Trần Tư Tuyền đã thay hắn trả lời Tất nhiên là không rồi Hắn không dám giết chúng ta bởi vì nếu chúng ta chết thì ai sẽ là người thay hắn đối phó với hắc ám thiên cơ. Bằng hắc ám thiên can thánh đồ thì không thể nào thắng được hắc ám thiên cơ. Nhất định phải dựa vào chúng ta mới được. Chúng ta cũng là cơ hội duy nhất để đánh chết hắc ám thiên cơ. Dù gì Lý Vĩnh Hạo cũng là hắc ám thiên can thánh đồ kể cả hắn có khả năng đánh chết hắc ám thiên cơ thì hắn cũng không dám trực tiếp đi làm nếu không nhất định hắc ám đại quân sẽ làm phản cho nên lý vĩnh hạo chỉ còn biết gửi hy vọng vào chúng ta thậm chí hắn mong nhất là chúng ta cùng hắc ám thiên cơ sẽ lượn bại câu thương a kim không hiểu hỏi tiếp Nhưng như thế đối với tình hình trước mắt của chúng ta có ý nghĩa gì? Cơ động mỉm cười nói. Ý nghĩa ngay tại đó đó. Từ giờ cho đến lúc thánh tài chiến. Chúng ta có quậy phá thế nào đi nữa? Lý Vĩnh Hạo muốn mời Hắc ám thiên cơ tới cũng sẽ phải báo trước cho chúng ta để chúng ta mau chóng lui lại. Rin Phi 28 0301 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 621 Thiên Cơ Nguồn ban lôn y. COM Cơ động cũng không dẫn nhóm Thiên can Thánh đồ đến Thánh Tà Đảo ngay lập tức Bởi vì có công mài sắc có ngày nên kiêm Mục tiêu cuối cùng của bọn họ là hắc ám Thiên Cơ Nếu không thể giành chiến thắng thì mọi điều họ làm cũng trở nên công cốt. Vì vậy, khi trong tay đang có rất nhiều hắc ám tinh miệng thì tại sao hắn phải vội vàng mang đồng bọn tới thánh tà đảo? Hắn quyết định mở một sơn động trên sườn nối cạnh truyền tống trận bên ngoài thành thiên phong để ở lại. Có hậu thổ châu cùng đại địa nữ thần trưởng ở đây. Căn bản cơ động không cần phải động tay động chân, mà lúc này Mạc Nhi đành phải chịu khổ, bởi vì nàng vốn dĩ sinh hoạt tại thành thiên phong, còn am hiểu hóa trang, giấu mình, hơn nữa lại biết cách liên lạc với tổ chức phản kháng thiên cơ. Tất nhiên nàng sẽ là lựa chọn tốt nhất vào thành giúp nhóm thiên can thánh đồ mô thức ăn cũng như nhu yếu phẩm. May mà thế giới này còn tồn tại trữ vật ma khí. Nếu không vận chuyển tất cả những thứ cần thiết cũng đủ khiến Mạc Nhi khóc thét. Hơn 1500 viên hắc ám tinh miệng chia đều cho 9 người trong khi riêng cơ động lại cầm gần 300 viên. Nhưng còn cách nào khác đâu? Ai bảo hắn sở hữu hai thuộc tính cơ chứ? Trước tiên hắn đem thiên chi ngọc lấy được ở cấm thức của hắc ám thiên cơ cho hỏa thần kiếm hấp thụ rồi sau đó mới tiến hành hấp thụ tinh miệng hai hệ bính hỏa, đinh hỏa. cấp bậc của đống hắc ám tinh miệng này không đồng đều nên tốc độ hấp thụ cũng có sự khác biệt. cũng may tất cả hắc ám tinh miệng đều từ tứ quan trở lên một quả hắc ám tinh miệng tứ quan cơ động chỉ hấp thu khoảng mười mấy phút ngũ quan thì gấp đôi lục quan gần nửa canh giờ thất quan còn phải hơn nửa canh giờ mới xong mà bát quan thì đến hắn cũng phải mất bốn canh giờ mới có thể hấp thu hết đáng tiếc lần này bọn họ không có hắc ám tinh miệng cử quan để hấp thu Ba viên trong tay cơ động cấp bậc trung bình là lục quan. Một ngày, nhanh thì hắn hấp thu hơn 30 viên, còn chậm thì hai mươi mấy viên. Cứ thế, sau 11 ngày hắn mới hấp thụ xong đống hắc ám tinh miệng. Sau khi hấp thu mấy khối thiên chi ngọc cơ động nhờ vân thiên cơ kiểm tra tốc độ tiến hóa của hỏa thần kiếm. Đáng mừng trình độ hỏa thần kiếm đã tăng lên 83%. Có thể thấy rõ ràng những khối thiên chi ngọc kia hàm chứa hỗn độn lực khổng lồ đến mức nào. Chỉ 4 khối thiên chi ngọc thôi đã giúp trình độ hỏa thần kiếm tăng lên hơn 15%. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của hỏa thần kiếm khi hết thu tinh miệng chậm hơn rất nhiều. Hấp thu xong 300 viên tinh miệng bính đinh xong hỏa các loại có thể giúp ma lực của cơ động tiến bộ một chút. Mặc dù vẫn chưa đạt tới cấp 89 nhưng so sánh với trước đây rõ ràng có sự khác biệt. Tuy thế hỏa thần kiếm chỉ tiến hóa có 1%, đạt ngưỡng 84%. Nhìn thoáng qua chỉ còn thiếu 16% nữa thôi Nhưng trên thực tế cơ động tìm đâu ra được nhiều thiên chi ngọc như vừa rồi đây Chỉ có thể nhờ quá trình tu luyện không ngừng để giúp nó tiến hóa thôi Bất quá Cơ động cũng không tức giận vì dù chưa tiến hóa thì hỏa thần kiếm cũng đã mạnh như vậy Nếu như nó tiến hóa thành công sẽ cường đại như thế nào đây Đến lúc đó có lẽ hắc ám thiên cơ cũng phải run sợ Bằng trực giác Cơ động cảm thấy Tuy việc mình tăng lên đến cử quan có vẻ vô cùng khó khăn Nhưng đến lúc thật sự làm được điều đó rồi Tuyệt đối sẽ là sự đột phá về chất Dù gì thì hắn cũng là ma sư mơ dương song hỏa Tất nhiên là không giống mọi người rồi Mặc dù số lượng tinh miệng cơ động hấp thu gấp đôi so với đồng bọn nhưng hắn vẫn là người đầu tiên hoàn thành. Nguyên nhân là bởi sự hiểu biết sâu xa về ý nghĩa của hỗn động. Cộng thêm âm dương song thuộc tính cường hãng cùng với tinh thần lực đạt đến thánh cấp. Tất nhiên hắn có thể làm ếp hưởng nhiều. Những ngày qua, Mạc Nhi không chỉ giúp mọi người mua đồ. Thậm chí còn trở thành cô đầu bếp nhỏ Mỗi ngày đều cùng với thiên cơ nấu cơm cho nhóm thiên can thánh đồ Không cần biết bọn họ tu luyện bao lâu Lúc nào cũng có cơm ngon canh ngọt đang chờ họ Dưới sự chăm sóc của mạc nhi Hảo cảm của mọi người đối với nàng càng ngày càng tăng Điều khiến mọi người vui mừng là mặc dù chưa đến 16 tuổi nhưng tài nấu nướng của Mạc Nhi không hề thấp. Hơn nữa nàng còn biết rất nhiều. Bởi mẹ mất sớm nên từ khi 10 tuổi, nàng đã theo các thúc thuốc. Thẩm thẩm trong tổ chức học nấu nướng để có thể thay thế mẹ chiếu cố cho cha. Nàng vốn thông minh nên chỉ mấy năm đã thành thạo. Lần này quả là tiện nghi cho nhóm thiên can thánh đồ. Ngày nào cũng có thức ăn nóng hổi men hương vị riêng của hắc ám ngũ hành đại luộc. Mọi người đúng là càng ngày càng thích tiểu cô nương này rồi. Lần đầu tiên bọn họ ăn thức ăn nàng nấu sau một thời gian dài ăn lương khô. Thiếu chút nữa tất cả bọn họ nuốt luôn cả lưỡi. Bởi vì cái gọi là lưu trụ nhất cá. Nhân đức tâm tự yếu tiên lưu trụ tha đức vị hay là câu tố nã nhân gia đức thủ đoạn. Cật nhân gia đức truy đoạn.